Được, Tạ Duyên không quan tâm tới triệu đồng Mà thản nhiên nhìn về phía Vương Trừng Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được Triệu đồng Lúc trước là ai nói ăn mấy đồ nướng BBQ Sẽ dẫn đến ung thư đây Được, được, được Chờ một lát nữa công việc kết thúc Chúng ta chia ra hai nhóm đi nhé Vương Trừng chỉ đường cho mọi người Hẹn thời gian xong Tô San đành quay lại khách sạn thay quần áo Mặc dù cô không nổi tiếng lắm nhưng mấy ai gần cảm xúc của cô hiện vẫn lưu truyền rất rộng, tốt nhất vẫn đội mũ để tránh người ta nhận ra. Chị Tô, chị ngày mai có muốn đi chơi không? Tiểu Chu ngồi trên sofa lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô. Tô san đang chải tóc, nghe vậy thản nhân nói. Ngày mai em đi chơi đi, chị qua bên nhà chị của chị. Ngày mai cô không có lịch quay, Tô san quyết định qua bên nhà chị của cô một chuyến. Bởi vì ngày mai là sinh nhật của cháu trai cô. Nơi này không giống với nơi đó, đời trước của cô. Chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ thật sự rất tốt. Gần như là dùng hết khả năng để chiều theo ý cô. Cũng giúp cô tránh đi nhiều lần nguyên tắc ngầm. Tô San cũng hy vọng về sau có thể giúp chị của cô chút gì đó. Vậy lát nữa chị nhớ cẩn thận một chút nhé. Ban ngày em thấy ở đây có quá nhiều paparazzi, đặc biệt là Vương Trừng có nhiều fan như vậy khẳng định là có nhiều cái đuôi chạy theo sau. Nói tới đây, Tiểu Chu bỗng nghĩ tới điều gì, không nhịn được ngẩng đầu, từ điện thoại nhìn qua Tô San. "Thật ra em cảm thấy chị đến gần Vương Trường một chút cũng tốt, không nhất thiết phải dùng cặp đôi để lăng xê, chỉ cần ở gần để người ta chú ý đến một chút là đủ rồi. Chị xem Mục Dao vị kia, mấy idol có nhiều fan đều bị cô ta lợi dụng lăng xê cặp đôi hết sao? Nếu không, chỉ dựa vào cô ta không thể có hot như vậy đâu." Với năng lực diễn xuất của chị như thế này mà đi dựa vào Vương Trừng để nổi tiếng hả? Em muốn chị bị fan của cậu ta mắng tới chết đấy hả? Tô San không quan tâm, cô không có ý định đi lợi dụng người khác. Nghe vậy, Tiểu Chu cảm thấy cũng đúng, không nói gì tiếp tục ngồi lướt điện thoại. Lúc Vương Trừng gọi tới, Tô San cũng chuẩn bị ra khỏi khách sạn. Cô mặc một bộ váy thôn áo trắng đơn giản, mũ sụp xuống thấp tới mức không nhìn rõ là ai ở sảnh khách sạn tầng trệt, cô nhìn thấy Vương Trừng ăn mặc một màu đen từ trên xuống dưới. trợ lý của hắn đứng trước ngăn ở trước mặt hắn. hai người thoạt nhìn có vẻ lén lút kỳ lạ. ê, mau đi thôi. Vương Trừng thấy cô đi tới, lập tức vẫy tay. Tô Sàn cũng kéo thấp mũ xuống hơn nữa, bước đi nhanh theo sau Vương Trừng. ra khỏi khách sạn, sau đó đi vào một quán cà phê. từ sau quán cà phê đi vào hẻm nhỏ, vòng đi vòng lại. Cuối cùng tới một cửa hàng đồ nướng BBQ. Có vẻ chỗ đã được đặt sẵn xong rồi, trợ lý dẫn hai người một đường thuận lợi đi lên, vào một phòng trên lầu 2. Ở xung quanh khu này có rất nhiều địa điểm được các đoàn làm phim sử dụng làm phim trường để quay phim điện ảnh. Cho nên, nếu có nhìn thấy người mang khẩu trang ra ra vào vào, mấy người phục vụ cũng không có phản ứng gì. Người nổi tiếng nhìn thấy nhiều quá nên không còn cảm giác mới lạ nữa. Lúc đi vào phòng, Vương Trừng tháo khẩu trang xuống, có một nữ phục vụ chịu trách nhiệm order bỗng nhiên a lên một tiếng. Vương Trừng! Nữ phục vụ kích động chạy qua bên này, run lẩy bẩy lấy từ trong túi ra một cây bút. Anh có thể ký tên giúp em được không ạ? Đương nhiên có thể. Vương Trừng không nói hai lời, liền cầm lấy bút ký tên lên trên áo của cô nàng. Nữ phục vụ kích động tới mức không kiềm chế được. Nhưng đến khi nhìn thấy Tô San là người đi cùng Vương Trừng thì trong nháy mắt bình tĩnh lại, giống như là bị rộn nước lạnh, còn dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô San. Gọi món xong, Vương Trừng còn cố ý đi qua kéo rèm cửa lại. Có một paparazzi đi theo tôi hơn nửa năm nay rồi, hiện tại tôi ở nhà cũng không dám kéo rèm mở cửa đâu. Sứt lời, Tô San cũng cười cười. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một đám người đi vào. Cơ bản đều là diễn viên trong đoàn làm phim, cùng với một số nhân viên đoàn chủ chốt. Xem ra Lý Hách mời được ai đều mời hết đến. Ngồi đi ngồi đi, hôm nay là Vương Trường mời nên mọi người cứ gọi món thoải mái. Lý Hách gần cổ thét to lên, nháy mắt, cả phòng sôi nổi hẳn lên. Một bàn lớn như vậy, trong nháy mắt mọi người đều ngồi đầy hết. Bên cạnh tô san cũng có hai người ngồi vào, một người là một nhân viên nữ trong đoàn làm phim một người khác thế nhưng lại là Tạ duyên. "Hai ca, anh muốn rút hết máu của em luôn đấy hả?" Vương Trừng làm bộ đau lòng, lấy tay che ngực, khiến những người khác phá lên cười. "Thôi đi, cậu đóng một bộ phim là hơn 1 ngàn vạn, tụi tôi ăn một bữa thì có hết bao nhiêu tiền chứ?" Lý Hách vừa nói, vừa lấy ra mấy chai rượu đặt lên bàn. Ngay vậy, Vương Trừng lập tức thấy không vui, đem tầm mắt chuyển qua phía Tạ duyên hiện mặc toàn thân một bộ quần áo hết sức bình thường. Đó là do Duyên Ca không chịu đóng phim truyền hình thôi. Nghe nói năm ngoái nhà sản xuất đề nghị thù lao 100 triệu cũng không mời được anh ấy. Mấy người như em chỉ là ruồi mũi thôi. Trong đoàn làm phim, mỗi một nam diễn viên đều có con đường định hướng khác nhau, cũng không có xung đột lợi ích. Vậy nên nói chuyện cũng không có mâu thuẫn gì nhiều. Tất cả mấy điều này đều là điều mọi người đều biết. Vừa nhắc đến Tạ Duyên, mọi người đều nhìn qua hắn. Nhưng Tạ Duyên cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Vốn dĩ hôm nay hắn đồng ý ra ngoài ăn với mọi người, đã là chuyện rất ngoài dự kiến. Tất cả mọi người đều muốn xem bộ dáng Tạ Duyên ăn thịt tướng xiên là như thế nào. Tạ Duyên là do lười, quanh năm suốt tháng nhiều nhất là quay hai bộ phim điện ảnh. Có đôi khi cả năm cũng không có đóng phim, còn lâu mới có thể trông cậy hắn sẽ đi đóng phim thần tượng. Hắn bây giờ ngay cả bạn gái cũng không có đấy. Lý Hách có vẻ rất thân với Tạ Duyên cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo hắn như vậy. Nghe thấy hắn còn chưa có bạn gái, một vài nhân viên nữ trong đoàn còn đỏ mặt, lén liếc nhìn hắn. Cho đến lúc phạm mộng, hiện tại chỉ trang điểm nhẹ, đột nhiên lấy ra di động. Mọi người đừng nhúc nhích, cho tôi chụp một tấm ảnh lát up lên Weibo được không? Việc đoàn làm phim liên hoan đúng là có thể up lên Weibo. Ngay vậy một số nhân viên trong đoàn đề nghị sau khi chụp làm mờ khuôn mặt của mình, lúc này phạm mộng mới nghiêng người đưa lưng về phía tạ duyên, giờ điện thoại cao lên chụp hết tất cả mọi người. trong chốc lát món ăn được mang lên, lý khách còn gọi thêm một ít rượu, sợ lát nữa không có đủ. lúc uống rượu mọi người cái gì cũng nói được, còn lúc còn nói xấu một số nghị sĩ khác trong giới. tô san tự nướng mấy xiên thịt dê, lại phát hiện tạ duyên ngồi gần bên cạnh cũng không có động tĩnh gì. nướng xong. Cô mang một xiên thịt dê mình nướng đưa tới cho hắn. Anh có ăn không? Nói xong, chính cô cũng không thèm chú ý hình tượng, cầm một xiên thịt dê nướng lên, cắn một miếng. Tạ duyên nhìn xiên thịt trong tay của cô, hơi sừng sốt, cũng không động đậy, lại nhìn về phía mấy miếng cả tím ở trên bàn. Anh muốn nướng cả tím hả? tô san lại nghĩ, chắc hắn không biết nướng đâu, lại tốt tính hỏi thêm. Ừ, có cần tôi nướng dùm không? Tạ Duyên quay đầu qua, nhìn thấy cô vẫn còn đang tiếp tục cắn mấy miếng trên thịt xiên. Hắn mở miệng nói. Được. Nghĩ chắc hắn chưa bao giờ ăn mấy thứ này, không biết nướng là điều bình thường. Tô San lại lấy thêm hai miếng cà tím đặt trên vỉ. Tạ Duyên, anh có ăn chân gà không? Phạm Mộng ở một bên cũng ân cần gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn, mặc kệ hắn có muốn hay không. Cảm ơn, tôi không ăn thịt. Tạ Duyên lại gấp chân gà qua đưa lại cho cô ấy. Thấy vậy Phạm Mộng nhìn sang bên Tô San còn đang nướng cả tím, có vẻ không vui lắm, quay đầu, cũng không nói gì nữa. Chờ lúc nướng xong cả tím, Tô San gấp cả hai miếng qua cho hắn, sau đó lại tự mình nướng mấy miếng bắp. Ăn xong miếng cả tím, hình như cảm thấy hương vị cũng không tệ, Tạ Duyên lại hướng mắt nhìn theo mấy miếng bắp của cô. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô San lại gấp bắp vào chén của hắn. Cảm ơn Sau đó Tô San cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa Cô nướng cái gì đều tự mình ăn Mà mấy người nhóm Lý Hách Cũng có uống một chút rượu Nhưng cũng không có ai bị say quá Thấy cũng muộn rồi Một vài nhân viên đoàn cũng đứng lên Lục tục rời khỏi Tô San cũng đi theo luôn Sau khi quay lại khách sạn Cô đi tắm rửa Trên người vẫn còn có một chút mùi vị của BBQ bám vào Lúc này chị Lưu gọi điện thoại tới Alo, Tô San chui vào ổ tràn nghe điện thoại. Hôm nay em đi ra ngoài liên hoan đấy hả? Giọng điện thoại của chị Lưu nghe có vẻ khá bình tĩnh. Tô San nghĩ là do Tiểu Chu nói, cũng không để ý. Vâng, có chuyện gì vậy? Chị Lưu, không có gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới em, em đừng quan tâm là được. Tô San nghe cũng không hiểu ra sao, chị Lưu dặn dò vài câu rồi cúp máy. Có vẻ như nghĩ tới điều gì đó, cô lập tức vào Weibo, phát hiện Hotchurch đứng đầu là Tạ Duyên, Phạm Mộng. Thì ra lúc nãy, Phạm Mộng ấp tấm ảnh chụp lên, nhưng còn để ở giữa cô ta và Tạ Duyên một cái trái tim. Lúc này cư dân mạng đều nổi bão, đặc biệt là fan của Tạ Duyên, đào lên tất cả những tin tức đen tối thời xưa của Tạ Mộng. Cư dân mạng A. Nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại lăng xê, nôn mửa. Cư dân mạng B. Cầu xin phạm nữ sĩ buông tha cho ông xã của tôi, xin cô chọn người khác để lăng xe đi. Cư dân mạng C. Phim điện ảnh còn chưa có công chiếu đã bắt đầu lăng xe, đây đâu phải là cách tuyên truyền của đàn làm phim. Cư dân mạng D. Nhìn ảnh chụp, ông xã của tôi toàn cúi đầu, rõ ràng là không muốn chụp hình chung, cũng không thèm để ý tới nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có mỗi nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ độc diễn. Ngoài ra cho hỏi... Em gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tạ duyên là ai vậy? Cư dân mạng E Tuy rằng tôi rất muốn nhìn hình ông xã của tôi selfie, nhưng không hy vọng bị người khác lợi dụng để lăng xê. Nôn mửa Cư dân mạng F Em gái ngồi cạnh tạ duyên là Tô San hả? ha ha tuy rằng ta rất khép Phạm Mộng, nhưng diễn xuất của Tô San có khi nào sẽ bị Phạm Mộng nghiền nát thành bột luôn không? Cư dân mạng G Ôm đi trừng ca của tôi, thuận tiện kéo theo Lý Hách. Cảm ơn Phạm nữ sĩ buông tha cho bọn họ. Khòm lừng 90 độ. Phạm mộng đang muốn làm cái gì đây? Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết ý đồ của cô ta là gì. Nếu như không phải là cô ý thì do là IQ quá thấp. Nếu IQ quá thấp thì làm sao tồn tại trong giới này tới giờ được chứ? Dù sao cũng không liên quan tới cô. Tô Sàn tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Lại có một tin nhắn WeChat tới. Vương Trừng Cô chuẩn bị sẵn sàng đi Tôi vừa mới nghe được tin Đội quan hệ xã hội của Phạm Mộng Chuẩn bị thuê thủy quân để hướng chỉ trích Của dư luận sang phía cô đấy Chương 7 Tài nấu nướng của cô Bây giờ Nếu ai có nhiều fan là lớn nhất Nếu không có chỗ dựa vững chắc Chỉ cần bị người khác hãm hại Cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng ngậm đắng nuốt cay Tô San nhắn tin cho chị Lưu Đối với việc bị người ta đem diễn xuất ra chê cười, cô cũng không quá để ý. Cứ bôi đen cô thật nhiều, đến lúc sau khi thấy được tẩy trắng mới cảm thấy càng tỏa mãn. Rất nhanh, chị Lưu đã trả lời lại, nói chị sẽ nói bên quan hệ xã hội chú ý khống chế dư luận. Nếu như chỉ bôi đen năng lực diễn xuất của cô thì không sao, nếu còn đề cập tới vấn đề khác thì lập tức sẽ đứng ra giải quyết. Công ty quản lý của Tô San thực ra cũng là một trong ba công ty giải trí lớn nhất trong ngành cũng là do chị gái của cô giới thiệu cô vào đây. Chị Lưu cũng là người đại diện có thâm niên trong giới. Ngoài cô ra, chị Lưu còn đại diện cho hai ca sĩ hiện cũng khá nổi tiếng, cho nên thực ra chị ấy cũng rất bận. Suy nghĩ xong, Tô San cảm thấy cũng nên nói tiếng cảm ơn với Vương Trừng. Tô San, cảm ơn, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm. Đúng rồi, sao anh biết được chuyện đó? Một lát sau, Vương Trừng liền nhắn một đống ai cần cảm xúc tới. Vương Trừng Phạm Mộng cùng công ty quản lý với tôi, lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với người đại diện, có vô tình nghe được người đại diện có đề cập tới vấn đề này. Cô không cần mời tôi ăn cơm đâu, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô cuối cùng làm như thế nào trong ngắn ngủi mấy tháng mà năng lực diễn xuất có thể tăng vọt đến như vậy. Sau đó, hắn lại nhắn qua một icon lễ rơi đầy mặt. Tô San coi như hiểu ra rồi, thực ra mục đích của hắn là hỏi cô vấn đề này. Thực ra kiểu giống như Vương Trừng còn có ba idol cũng được coi là những idol có lượng fan hùng hậu nhất. Vương Trừng so với mấy idol kia không có ưu thế nhiều hơn bao nhiêu. Mà nếu muốn đá chéo sang ngành điện ảnh thì cũng không dễ đi lắm. Nếu muốn thăng tiến hơn nữa thì còn phụ thuộc vào năng lực diễn xuất. Tô San Không có bí quyết nào cả. Chỉ cần cố gắng hiểu nhân vật của mình là được rồi. Đạo diễn cũng thường nói tôi diễn nhiều lúc hơi quá. Tôi cũng cần phải tiến bộ. Vương Trừng Không thể nào, cô xem trước đây cô còn diễn kém hơn cả tôi, so với hiện tại đúng là một trời một vực. Có phải là cô không muốn nói bí quyết của cô cho tôi biết không? Tô san có hơi bất đắc dĩ, cô lấy đâu ra bí quyết? Tô san Nếu không anh thử tìm thầy dạy diễn xuất để luyện tập một thời gian thử xem, một thời gian nữa tôi cũng phải đi học như vậy. Trước kia cô cũng cảm thấy mình không cần học. Nhưng đến lúc sau mới phát hiện, mình diễn khác với những người khác. Có lẽ cô đi học thì sẽ học được cách diễn đúng đắn hơn. Vương Trừng Được rồi, thở dài. Vương Trừng thực ra là một người đồng nghiệp khá tốt, IQ cũng cao. Nếu không phải do Tô San mệt nhọc, thì hắn vẫn còn ở đó nói chuyện này chuyện kia không dứt Đến sáng ngày hôm sau, dư luận trên mạng lại thay đổi. Đầu tiên là công ty quản lý của Tạ Duyên đứng ra thông báo, Bác bỏ đi tin đồn. Lúc này fan mới yên tĩnh lại, sau đó lại có một đám người chê cười diễn xuất của cô, so sánh cô với Phạm Mộng, tóm lại là nói diễn xuất của cô bị Phạm Mộng nghiền thành cặn bã. Tô San cũng không hơi đâu mà quan tâm, thay một bộ đồ đơn giản áo thun quần jean, cầm theo máy bay đồ chơi điều khiển từ xa, sau đó gọi taxi đi tới nhà của chị cô. Anh rể của cô thời gian gần đây làm ăn khá tốt ở tại thủ đô nhưng cũng có một biệt thự loại nhỏ. Cách phim trường cũng không xa. Hơn nữa chủ nhật hay kẹt xe, cô ngồi xe mất ba tiếng mới tới biệt thự. Lúc cô nhấn chuông cửa, một lát sau, cổng được mở ra. Một bé trai mặc một bộ âu phục kẻ caro từ bên trong đi ra. Di út! Hi hi, lại mập lên rồi. Hôm nay mẹ của cháu làm cho cháu món gì ngon không? Tô San ngồi xổm xuống, một tay bế bé, bé trai lên. Cậu bé ôm chặt cổ của cô, sau đó cười tháo kính râm của cô xuống. Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nói phải đợi dị út tới cùng ăn, còn sắp chết đói rồi. Tô Sàn ôm cậu bé vào phòng khách, thấy bên trong có khá nhiều người, nhưng phần lớn là họ hàng, còn có cả mẹ của cô. Đại mỹ nữ, nếu em một lát nữa còn chưa tới, tụi chị cũng phải ăn cơm trước đấy. Tô Nguyễn cười từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa đồ ăn. Đi qua bên này ôm lấy hi hi, đánh vào mông cậu bé một cái. Lớn đến thế này mà còn để dì út bế, con không thấy xấu hổ hả? Con thích dì út bế, mùi thơm trên người dì út thơm hơn mẹ nhiều. Hi hi bĩu môi, hình như còn đang muốn từ trên người cô ấy nhảy xuống. Sau này thằng nhãi này nhìn là biết là người đào hoa lăng nhang rồi, từ nhỏ đã viết so sánh mùi hương, sau này không biết còn như thế nào nữa đây. Mẹ tô mặc một bộ sườn xám màu lam, khoác áo tràng đi tới. Thấy vậy Tô Nguyễn, một tay sách cậu bé lên, làm bộ ném lên ghế sofa, tiếp tục dạy dỗ Mẹ! Tô san đi qua kéo tay mẹ Tô, mỉm cười ngọt ngào. Nhưng có vẻ mẹ Tô cũng không vui mừng, nhìn qua những người khác vẫn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện xong, sau đó duỗi tay đập nhẹ lên gái của cô. Mấy chuyện ầm ý trên mạng là sao? Mấy người đó sao mắng chửi khó lọt tai như vậy chứ? Mẹ đã nói Con đừng có tiến vào thế giới giải trí Con lại một hai phải làm bằng được Con lại không được đào tạo chính quy Sao mà có thể trở thành Tên tuổi lớn được chứ Nói đến đây Mẹ tôi lại cảm thấy trong lòng Hơi không thoải mái Con gái mình cực khổ nuôi lớn Còn không nỡ mắng con bé Vậy mà lại bị cư dân mạng mắng thảm hại đến như vậy Bà làm sao mà không đau lòng cho được Tô San đang định nói gì đó Lúc này Tô Nguyễn cũng đi tới, vỗ vỗ vai Tô San, cười nói Mẹ, bẩm sinh Tô San đã có tố chất khá tốt như vậy, chỉ cần cố gắng tôi luyện nhiều, diễn xuất nhất định có thể càng được cải thiện thôi Dứt lời, không biết lại nghĩ tới điều gì, cô dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô San Công ty nhà mình gần đây có hợp tác với đài Giang Hòa, sản xuất một bộ phim Bên phía đài Giang Hòa có ý muốn mời mục sao đóng Nhưng bây giờ còn có chưa xác định, chị sẽ cho người qua công ty bên đó nói chuyện với bọn họ, tranh thủ cho em một cơ hội để thử vai. Đài Giang Hòa chính là đài truyền hình trung ương, hơn nữa chuyên tự sản xuất phim, đến lúc ra mắt nhất định có thể trở thành một bộ phim hot. Từ trước tới giờ, Tô San đều đóng ở mảng phim trên mạng. Nếu như muốn thực sự tiến vào giới giải trí thì phải có một tác phẩm thực sự nổi bật. Em hiện tại về mức độ nổi tiếng hay lượng fan đều không đủ. Chắc thôi đi Tô San cảm thấy việc này hơi khó thực hiện Ai nói Lông mày Tô Nguyễn nhân lại Khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm cô Chờ em từng bước từng bước đi lên Thì sẽ mất rất nhiều thời gian Đến lúc vị trí ổn định Cũng đã hơn 30 tuổi Nổi tiếng thì phải sớm hơn một chút Cơ hội này nếu không phải dành cho em Cũng sẽ là dành cho người khác Em gái của chị Chị không đưa cho em thì đưa cho ai đây Cứ như vậy đi Chị sẽ nói chuyện với bên kia Đến lúc có gì đó chị sẽ thông báo cho người đại diện của em. Nói xong, Tô San cũng không nói gì nữa. Qua cùng mẹ của cô vào ăn cơm. Hôm nay tới đây thực ra đều là họ hàng phía bên anh rể. Có điều ba của cô hôm nay không tới được vì việc công ty gần đây rất bận. Sau khi ăn xong, Tô Nguyễn một 2 giữ cô phải ngủ lại một tối. Cô suy nghĩ, thấy ngày mai buổi chiều mình mới có lịch quay. Tô San cuối cùng đồng ý ở lại. Mẹ của cô thì đi trước. Tô Nguyễn thực sự là một nữ cường nhân tiêu chuẩn. Lúc trước cô từng là quản lý cấp cao của một công ty giải trí, sau đó dứt khoát tổ chức, cùng chồng mở ra một trang web video. Mấy năm nay làm ăn ngày càng mùa tốt hơn, nhưng vẫn còn thiếu một vài yếu tố mới có thể trở thành trang web video hàng đầu. Tô Nguyễn cũng hỏi cô về việc đồn đãi trên mạng, hỏi cô có muốn dùng tiền xử lý không để mấy hot search nói tô san diễn xuất kém biến mất luôn. Có điều Tô San không quan tâm lắm, có như vậy thì lúc sau mới có thêm động lực để tiến bộ hơn. Ở nhà chơi với cháu trai cả ngày sau, đến ngày hôm sau trong biệt thự chỉ còn mình cô, Hi Hi và Bảo Mẫu. Hai vợ chồng Tô Nguyên đều đi làm. Nhiệt huyết dâng trào, Tô San tự mình xuống bếp, nấu cho Hi Hi mấy món. Cũng thuận tiện làm thêm một chút đồ điểm tâm, chuẩn bị mang tới đoàn làm phim để cho tiểu chu và đồng nhạc. Tài nghệ của tô tiểu thư thật là tốt, cái này có thể so với mấy món ăn của đầu bếp khách sạn 5 sao rồi. Bảo mẫu cũng cùng ăn cơm, đặc biệt là mấy thứ điểm tâm tô san làm, cô chưa bao giờ ăn được điểm tâm ngon tới như vậy. Đời trước, vì muốn lấy lòng tổ mẫu của cô, tô san tất nhiên ở phương diện nấu nướng, mất rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện. Bây giờ ở nơi này, so với đời trước, gia vị còn có phong phú hơn, nên hương vị tất nhiên còn ngon hơn. Đúng vậy, con chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy, ngon hơn một ngàn một vạn lần đồ ăn của mẹ con làm. Thằng bé miệng đầy dầu mỡ, đôi tay còn khu lên khu xuống mô tả. Tô San cười, lấy qua miếng giấy lau miệng cho cậu bé. Nghĩ nghĩ thằng bé này đáng yêu quá đi mất. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Tô San mang theo một hộp điểm tâm tới phim trường. May quá lần này không có kẹt xe, đến lúc cô tới phim trường, thì thấy có rất nhiều paparazzi thủ ở bên ngoài. Sau khi đi vào, Tô San chỉ thấy Lý Hách và Phạm Mộng đang quay. Không đợi tới lúc cô đi vào phòng hóa trang, Đồng Nhạc mặc một cái váy ngắn màu vàng nhạt xách theo một đống túi từ bên trong đi ra. Tô San, chị tới rồi, em vừa chuẩn bị đi. Chị chưa ăn cơm hả? Đồng Nhạc đi qua ôm lấy cổ cô, hiển nhiên thấy hộp cơm trong tay của cô. Ngay vậy, Tô San mở hộp cơm ra, thản nhân nói Tôi làm bánh thịt, cô thử xem Ừm, được rồi Đồng nhạc không chút khách sáo Lấy một miếng cho vào miệng cắn Nhai nhai, trong chốc lát mắt trừng to Úi mẹ ơi, Tô San, tay nghề của chị sao mà tốt quá vậy Em chưa bao giờ ăn điểm tâm nào ngon như vậy đâu Nói xong, lập tức duỗi tay đoạt lấy hộp cơm của cô Cho em, cho em hết đi Không được Tôi đang tính để nhóm người Vương chừng nếm thử nữa đấy." Tô San đóng lại nắp hộp rồi đưa ra sau lưng. Vương trừng dù sao cũng giúp cô, cô cũng phải có chút thái độ đáp lại. Ngay vậy, Đồng Nhạc có vẻ tiếc nuối đành phải lui lại, nhưng lại giơ hai ngón tay. "Chị cho em thêm hai miếng nữa đi." Cười cười, Tô San đành phải cho cô ấy thêm hai miếng. Lúc này, Đồng Nhạc mới lưu luyến rời đi. Lúc này cũng không biết là Vương Trần đi đâu rồi, lại đưa Lý Hách ăn một miếng. Lý Hách cũng muốn đem hết cả hộp đi, nhưng bà Tô san không đồng ý. Lý Hách lại nói cô quá keo kiệt, tay mắt lanh lẹ lại cầm đi hai miếng nữa. Cuối cùng trong hộp chỉ còn lại có ba miếng. Tô san quyết định cất đi để lát nữa cho Tiểu Chu ăn. Đang chuẩn bị đi vào phòng hóa trang, lại thấy Triệu Đồng bước nhanh đi tới phía của cô. Tô san. Ngày hách ca ca nói chỗ của cô có đồ ăn ngon, là hộp này hả? Triệu đồng có vẻ rất hiếu kỳ, nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay của cô. Rốt cuộc, một hảo hán giống như Lý hách cũng nói là ngon, vậy chắc chắn là ngon rồi. Ờ, cái này... Cảm ơn, cảm ơn, để tôi cầm mang cho Duyên ca nếm thử. Triệu đồng không nói hai lời, liền cầm hộp điểm tâm đi. Chỉ còn một mình tô san đứng đó ngộn ngang trong gió. Công thức tuyệt mật của hoàng gia... Tất nhiên là ngon rồi. Trong phòng hóa trang lớn vô cùng sạch sẽ, có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đi lại lại. Tóc của hắn được vuốt keo bóng láng, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn thể hiện rõ tuổi tác của hắn. Đại ca, bộ phim này của đạo diễn Lâm đã đợi cậu 3 năm rồi, bây giờ cậu nói không diễn là không diễn, cậu muốn người ta nghĩ như thế nào đây hả? Người đàn ông trung niên cảm thấy muốn phun lửa. Còn người còn lại, Vẫn đang ngồi trước bàn hóa trang lướt điện thoại Nghe vậy cũng không ngẩn đầu lên Chỉ nói Tôi đã không đồng ý ngay từ đầu rồi Nghe vậy Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi Lập tức lấy quá khứ ra để nói Đúng vậy Đúng là ngay từ đầu cậu không đồng ý với ông ấy Nhưng cậu vẫn lấy cớ là không có thời gian Đến bây giờ cũng là 3 năm rồi Cũng không thể lại nói là không có thời gian Với lại đạo diễn Lâm Vừa mới nhận được giải đạo diễn xuất sắc Cậu đắc tội người ta như vậy thì không tốt lắm đâu. Tôi không thích đóng phim tình cảm. Nói xong, tạ duyên bỗng nhiên ngẩn đầu. Tôi định lập một tài khoản Weibo. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên cảm thấy không nói được lời nào. Vừa đúng lúc triệu đồng cầm cắn một miếng điểm tân vi tới. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng. À, hoa ca! Hạ hoa ho nhẹ một tiếng. Vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tạ Duyên Lúc này vẫn đang ngồi lướt điện thoại Trước đây không phải cậu nói mấy thứ này vô dụng à Sao bây giờ lại muốn lập tài khoản Duyên ca, điểm tâm của Tô San làm, ngon siêu cấp Triệu đồng, giống như là hiến vật quý Đưa hộp điểm tâm tới trước mặt Tạ Duyên Nói xong dường như nghĩ tới điều gì, lại thu lại À, món này có chứa thịt, em quên mất là anh không ăn thịt Tạ Duyên đang lướt điện thoại Chậm rãi ngẩng đầu lên, tùy tiện đặt điện thoại trên bàn, giơ tay đoạt lấy cái hộp trong tay của hắn, lấy một miếng ăn thử. Tạ Duyên, không phải là cậu nói cậu không ăn thịt heo sao? Hạ Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Tạ Duyên, con người không thể luôn luôn bất biến nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại. Cho nên, chuyện đó liên quan gì tới việc không ăn thịt chứ? Trông thấy Tạ Duyên thật sự ăn miếng bánh thịt kia, Hạ Hoa cũng duỗi tay, muốn lấy miếng cuối cùng trong hộp. Tạ Duyên lập tức đóng nắp hộp lại, liếc mắt. Của tôi. Hạ Hoa. Sao cậu lại keo kiệt như vậy? Đồ vật của nữ nghệ sĩ, nói nhận là nhận, cậu không sợ tạo scandal sao? Hạ Hoa muốn dùng điều này để hù dọa hắn. Tạ Duyên không để ý tới Hạ Hoa, có vẻ cảm thấy hương vị của món điểm tâm này không tệ, đánh vỡ những cảm quan vị giác trước kia của hắn đối với thịt. Thấy vậy, Hạ Hoa đành hử lạnh một tiếng, lập tức không vui chừng triệu đồng. Còn cậu, sao cũng không có một tí chừng mực nào vậy? Đồ vật gì nữ nghị sĩ đưa cho cũng dám lấy. Sự việc phạm mộng ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Còn cái cô Tô San gì gì đó, nhìn là biết muốn mượn cơ hội để lăng xê. Cậu sau này không được để cô ta đến gần tạ duyên, có hiểu không? Chương 8 Chiêu trò lăng xê Nghe Hạ Hoa nói vậy, Triệu đồng chỉ có thể câm nín. Hắn trước giờ vẫn luôn cẩn mẫn làm hết trách nhiệm mà. Hoa ca, em biết rồi, sau này em nhất định không để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận Duyên ca. Triệu đồng vô cùng nghiêm túc đứng thẳng người nói, chỉ thiếu nước thể độc. Hình như vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, nhưng hạ hoa không có nhiều lời nữa, lại đem ánh mắt hướng về phía tạ Duyên. Hiện tại vẫn đang chơi game trên điện thoại, nhíu nhíu mi. Không phải cậu muốn theo kịp sự phát triển của thời đại sao? Bây giờ giới trẻ toàn chơi điện tử, sao cậu toàn chơi trò xếp hình vậy? Dứt lời, triệu đồng thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Tạ duyên, bây giờ thế hệ trung niên đều tới quảng trường tập nhảy, sao anh không đi quảng trường tập nhảy đi? Triệu đồng cuối cùng không nhịn nổi, cười phụt một tiếng. Thấy ánh mắt của hoa ca liếc sang hắn, hắn sợ đến mức vội vàng, chuồn ra khỏi phòng trang điểm. Bộ phim kia của đạo diễn Lâm, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại cho kỹ đi. Họ cũng rất là có thành ý. Hơn nữa nói cho đúng mặc dù bộ phim hiện tại cậu đang quay, mặc dù có nội dung chủ đạo là nam giới tranh đoạt quyền lực, nhưng cũng không phải là bên trong cũng có yếu tố tình cảm đấy thôi. Lại còn có hẳn hai cảnh hôn. Thế này thì cũng không khác gì phim thần tượng là mấy đâu. Hạ Hoa có vẻ lại muốn tiếp tục thuyết phục hắn. Nghe vậy tạ duyên lại ngừng mi, nghĩ sâu xa. Lát nữa anh nói với bên đạo diễn cắt mấy cảnh hôn đó đi. dứt lời, sắc mặt hạ hoa trong phút chốc, hết tái lại xanh. Hắn đã từng nghe nói việc nữ diễn viên không thích quay cảnh hôn. Sao giờ đến vị đại gia này còn làm ra vẻ hơn cả phụ nữ vậy trời? Sao mà tôi nói với đạo diễn được đây? Hợp đồng có ghi lại rồi. Nếu cậu không quay thì chính là vi phạm hợp đồng. Bồi thường tiền là chuyện nhỏ, nhưng cậu cũng đã quay được gần nửa rồi. Giờ lại kiếm củi 3 năm theo 1 giờ Không phải là lãng phí thời gian lắm hay sao? Hạ hoa cảm thấy Tức giận đến mức đau dạ dày rồi Hờ nữa chẳng lẽ sau này Cậu có bạn gái Cũng không chấp nhận hôn môi với lại tiếp xúc thân mật luôn hả? Tạ duyên hơi hơi ngẩn đầu Tôi chỉ hôn bạn gái của tôi thôi Hạ hoa ba chấm Thực ra không phải là tạ duyên không chuyên nghiệp Là do từ hồi đầu quay phim Đều không có cảnh hôn Lúc sau cũng thành thói quen không diễn cảnh hôn. Thực ra lần này, hắn cũng thử đột phá bản thân một chút, cho nên mới không phản đối việc trong kịch bản có cảnh hôn. Nhưng mà tưởng tượng tới Phạm Mộng thì... hắn thả bồi thường tiền còn hơn. Vậy tùy cậu, khi nào có thời gian tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn. À đúng rồi, còn việc cậu muốn lập tài khoản Weibo, cậu cũng không được tùy tiện đăng linh tinh. Tốt nhất là đem tài khoản đó cho tôi quản lý đi. Nếu không... Cậu nếu đăng lên cái gì không đúng thì hậu quả của nó so với sự việc của Phạm Mộng ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn đấy. Hạ Hoa nhíu chặt mày, nhìn vào điện thoại. Nếu như đưa cho anh quản lý thì tôi còn lập ra làm cái gì nữa? Tạ Duyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại mở ra hộp điểm tâm, từ bên trong lấy ra miếng điểm tâm cuối cùng, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy thịt cũng khá ngon. Tô San sau khi hóa trang xong, không biết nghe tiếng gió từ nơi nào nói, chỗ cô có đồ ăn ngon. Vương Trừng chạy tới lại phát hiện ra chẳng có cái gì, lại giận dỗi bắt Tô San mai lại làm một ít mang tới. Tô San ở tại khách sạn, làm gì có phòng bếp, mai làm điểm tâm cho hắn chứ? Chỉ có thể nói qua loa với Vương Trừng là sau này sẽ lại làm cho hắn ăn. Hắn mới mang tâm trạng vô cùng không vui mà rời đi. Quay xong mấy cảnh quay, Tô San lại ngồi chờ đến tối. Để đóng một cảnh quay mà cô chỉ có hai câu thoại Dù sao thì cũng không còn cách nào khác Cô cũng không phải là sao hạng A Cũng không phải vai chính Chắc chắn là không thể gom lại các cảnh quay để quay một lượt Cô đang định ngồi ở phòng trang điểm để chơi game Lại phát hiện thấy trên mạng dân tình sôi nổi Bởi vì tạ duyên vừa mới lập tài khoản Weibo Chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành từ khóa tìm kiếm số một Ngoài ra trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ vọt lên tới 300 vạn, số bình luận khoảng 20 vạn. Một số nghệ sĩ trước đây có từng hợp tác với Tạ Duyên cũng bắt đầu follow hắn, nhưng Tạ Duyên chỉ follow duy nhất tài khoản của công ty quản lý của mình. Cư dân mạng A: Gào thét, gào thét. Cư dân mạng B: Ông xã có thể chụp cho em một tấm selfie đăng lên được hay không? Thẹn thùng. Cư dân mạng C: Chắc chắn là do ông xã cảm thấy công ty quản lý mỗi lần bác bỏ tin đồn quá chậm. Nên quyết định tự mình làm rồi. Cư dân mạng D. Hình selfie, selfie, selfie. Tôi muốn hình selfie. Cư dân mạng E. Cảm giác có thể lại gần ông xã thêm một chút rồi. Cười to. Cư dân mạng F. Nếu hôm nay có hình selfie đăng lên, tôi sẽ livestream tay không, mở quà sầu riêng, ăn cua sống, vác tảng đá lớn, một chân đi lên dây các loại. Tô San cảm thấy làm fan của Tạ Duyên thật sự là rất mệt. Thần tượng của mình không tham gia chương trình truyền hình Không tham gia họp báo phỏng vấn Không chụp tạp chí Không nhận đóng phim thương mại Muốn nhìn thấy hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phim điện ảnh Nhưng mặc dù như vậy Bình thường fan của hắn Cũng giống như hắn rất khiêm tốn Kể cả trong những bảng xếp hạng bình chọn gì đó Hắn cũng không góp mặt nhiều Chỉ đến khi có đồn đãi gì đó Nói không tốt về hắn Thì lực công kích của đội ngũ fan của hắn Là không gì địch nổi Nhìn Phạm Mộng là biết Dù sao ít nhất cũng là một ảnh hậu, fan cũng không ít, ngày hôm qua còn bị vùi dập tới mức phải thuê thủy quân để chuyển hướng dư luận. Tô Sàn cũng follow Tạ Duyên, sau đó cô cũng follow Vương Trừng và Lý Hách. Sau đó nghĩ nghĩ thấy lâu rồi mình không đăng gì lên Weibo, nên cô quyết định đăng một tấm selfie lên. Có điều fan của cô chỉ là khoảng 300 vạn, đừng thấy là mỗi lần đều có 7-8 nghìn bình luận, thực tế phần lớn toàn là anti-fan. Tô San cũng quen rồi. Tới tối, còn có một cảnh quay mãi mà đạo diễn vẫn không hài lòng với biểu hiện của Vương Trừng. Quay vài lần, cuối cùng thì chỉ có thể gọi Vương Trừng tới để trao đổi lại. Tô San ngồi bên một phía giường nệm, lấy kịch bản quạt quạt. Quần áo quá dày, nóng tới mức cô sắp nổi sởi tới nơi rồi. Chị Tô, lúc nãy chị Lưu có gọi điện thoại tới, nhắc chị ngày mai dậy sớm. Chị ấy qua đây đón chị tới trường quay để ghi hình. Tiểu Chu mang điện thoại lại đây đưa cho cô. Tô San nhận lấy điện thoại, đúng là có thấy chị Lưu lúc nãy gọi tới, còn có tin nhắn. Bởi vì ngày mai cô đi thu hình một game show, mặc dù chỉ là một game show phát trên mạng nhưng vẫn rất khá hớt. Bộ phim do nguyên chủ đóng kia cũng sắp ra mắt, chắc là đến để tuyên truyền một chút. Thật sự là quá nóng, Tô San nhìn thấy bên chỗ tạ Duyên có một cái quạt lớn, liền cầm kịch bản đến một cái ghế. Ngồi cách Tạ Duyên một thước rồi ngồi xuống. Nhìn thấy cô lại đây, Triệu Đồng đang chơi game, lập tức nghĩ tới lời dặn dò của Hạ Hoa, lập tức đi qua chắn giữa cô và Tạ Duyên, cười hắc hắc nói. Tô San, cô hôm nay làm mấy món điểm tâm kia ngon thật đấy, làm cách nào vậy? Có thể chỉ tôi không? Mì còn chẳng nấu được. Tạ Duyên không chút để ý nói. Tô San sừng sốt, không nhịn được nhìn về phía Tạ Duyên, lại đột nhiên lên tiếng ở sau lưng Triệu Đồng. Lúc này, hắn đang ngồi phía trước chiếc quạt lớn mát mẻ, vừa uống trà vừa đọc kịch bản. Chân người mặc một bộ áo giáp dày nặng, tóc vấn sau lưng, bị quạt thổi bay bay. Em, em mặc dù không biết đấu mì, nhưng biết đâu em lại có năng khiếu ở những lĩnh vực khác thì sao? Triệu Đồng vẫn đứng giữa hai người như cũ. Vậy cậu cho tôi xem, cậu có khiếu pha trà hay không đi. Tạ Duyên sắc mặt không đổi, tưa chén trà cho triệu đồng, triệu đồng miệng run run, muốn nói lại thôi, cuối cùng phải đem chén trà đi. hắn vừa đi, tô san cuối cùng cũng được hưởng một chút gió, lập tức dựa vào ghế thoải mái nghỉ ngơi. món hôm nay cô làm là món gì vậy? tô san sững sốt quay đầu sang, thấy câu hỏi vừa rồi là tạ duyên hỏi, cô đành phải thản nhiên nói: bánh thịt, ở hoàng cung. Thực ra gọi bánh đụn mây toái kim. Tạ Duyên không nói gì, lại tiếp tục đọc kịch bản. Những nhân viên ở đoàn phim cũng bận rộn công việc không ngơi nghỉ. Phạm Mộng, sau vụ việc trên mạng, có lẽ cảm thấy xấu hổ, nên cũng không có bắt chuyện với Tạ Duyên nữa. Tô Sàn nhìn mắt hắn, vừa liếc qua điện thoại, vừa không để bụng nói. Nếu anh cảm thấy hương vị cũng được, tôi có thể ghi lại công thức làm cho anh. Không cần. Tạ Duyên quay đầu đi, thản nhiên quét qua người cô. Tôi không biết nấu. Tô San định nói, hắn có thể đem công thức để cho người khác làm, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ nói kiểu có lệ. Ờ, vậy khi nào có thời gian, tôi lại làm một chút để anh nếm thử. Được. Cô phát hiện ra một điều, là Tạ Duyên thật sự không biết khách sáo là gì. Chẳng lẽ anh ta không rõ là cô chỉ đang nói lời khách sáo thôi hả? Làm cái gì á, tôi cũng muốn ăn, nghe hách ca nói là ngon lắm. Vương Trừng từ bên phía đạo diễn chạy lại đây, đầu đầy mồ hôi. Tô san đang định nói cái gì đó, phía bên kia đạo diễn lại gân cổ, kêu bắt đầu quay. Cô đành phải nuốt xuống lời định nói, đi qua bên đó chuẩn bị đóng phim. Hề, hey, nóng chết người! Vương Trừng lấy luôn tà áo của Long Bào để lau mồ hôi trên đầu. Chỉ có một cảnh này, Vương Trừng sau khi được đạo diễn hướng dẫn một hồi cũng xong. Tô San cảm thấy nóng vội vàng đi thay quần áo để quay về khách sạn. Mấy người khác hình như còn phải quay thêm một lúc nữa. Do mấy ngày sau, cô cũng không có lịch quay, cho nên ngày mai có thể đi thu hình game show. Tô San tắm rồi chuẩn bị đi ngủ sớm, lại đột nhiên phát hiện tạ duyên follow Weibo của cô. Lúc này thì fan của Tạ Duyên đã tăng tới 1.000 vạn rồi. Hắn cũng follow một số người trước đây có từng hợp tác. Nhóm người Vương Trừng chỉ có duy nhất không follow Phạm Mộng. Giờ thì cư dân mạng lại bắt đầu suy diễn phỏng đoán. Rốt cuộc, quan hệ giữa Tạ Duyên và Phạm Mộng có vẻ là không hợp nhau. Tô san nhìn lướt qua một vài tin tức mới rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm chuông cửa đã vang lên. Cô đành phải mơ mơ màng màng đi tới mở cửa. Vừa mở cửa, chị Lưu liền cầm một túi sách đi giải cao gót cao tám phân đi vào. Vừa nhìn đồng hồ có vẻ rất gấp gáp. Màu rửa mặt đi, truyền viên trang điểm đang chở trong xe rồi. Quần áo cũng sẽ do bên phía bàn tổ chức bố trí. Em chỉ cần đi với chị là được. Chị Lưu đi qua ngồi vào ghế sofa. Thấy bộ dáng của cô còn mơ mơ màng màng. mày không nhịn được nhăn lại. Với lại, hôm nay cả mấy người chủ chốt trong đoàn làm phim cũng sẽ qua. Gần đây Khúc Văn cũng khá nổi, em có thể cùng hắn lăng xê cặp đôi để hót hơn một chút. Tô San cảm thấy chấn động, rưỡi tay hất tóc ra sau, đi qua ngồi vào một bên ghế sofa, thản nhiên nói. Em không muốn lăng xê cặp đôi. Khúc Văn chính là diễn viên nam chính trong bộ phim này, debut sớm hơn cô, bối cảnh cũng khá tốt, nổi tiếng trong mảng phim trên mạng. Quan trọng nhất người này rất lăng nhăng, hồi trước cũng có đợt theo đuổi nguyên chủ nhưng mà nguyên chủ không đồng ý, hắn còn thích chơi kiểu mặt dày, vừa hay trêu chọc một vài hot girl trên mạng, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn. Chị là kỹ xảo để tuyên truyền thôi, phía khúc văn có liên hệ với chị, chị cũng đồng ý rồi. Đến lúc đó em chỉ cần trên màn ảnh, phối hợp một chút là được. Chị Lưu, có vẻ đã ra quyết định rồi. Nghe vậy, sắc mặt tô san khẽ biến, bỗng nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Em không đồng ý. Chị cũng biết rõ là phim này chuẩn bị ra mắt rồi. Bây giờ cứ lăng xê này nọ thì chẳng có ích gì nữa. Chẳng lẽ sẽ làm bộ phim này hot hơn được sao? Chương 9 Tham gia game show Còn chưa chính thức chiếu làm sao mà chắc chắn kết quả sẽ như thế nào? Bệnh nào khó chị, chẳng lẽ bác sĩ cũng không chị luôn hả? Chị Lưu không đồng ý với cách nói của cô. Hơn nữa cũng đâu bắt em phải làm gì đâu. Cho dù em không phối hợp thì phía đoàn làm phim cũng sẽ bắt bộ phận quan hệ xã hội của em đi lăng xê. Nếu đã như vậy tốt nhất em cứ phối hợp với bọn họ đi. Mất công lại đắc tội đoàn làm phim. Nếu như do đoàn làm phim muốn lăng xê thì đó là việc của bọn họ. Phim một khi chiếu xong em sẽ thanh minh làm sáng tỏ. Nhưng em sẽ không chủ động phối hợp với bọn họ đâu. Tô sàn ôm gối ôm dựa vào sofa nhắm mắt lại có vẻ không muốn tranh cãi gì thêm nữa. Bộ phim này cho dù có hot thì cũng không liên quan gì tới cô. Ngược lại người ta sẽ có thể nói diễn xuất của cô làm con sâu, làm dầu nuôi canh. Cô cũng có giới hạn của cô, tại sao lại phải cố gắng vì một bộ phim không thể giúp ích gì cho mình? Còn phải phối hợp với khúc văn, cái người cho dù là fan nữ cũng lợi dụng, thì cô thả đập đầu vào tường còn hơn. Thực ra việc tiến vào giới giải trí là con đường sự nghiệp mà cô muốn chứ không phải là con đường mà cô nhất định phải đi. Em có thể thu lại tính khí tiểu thư của em không? Đây là giới giải trí. Nói đến đây, chị Lưu hít sâu một hơi, chậm rãi khuyên nhủ. Mục sao người ta bây giờ đang là một trong bốn tiểu hoa đán đứng đầu, lúc trước không phải cũng giống như vậy, làng xê cặp đôi để đi lên sao? Mặc dù cũng bị người ta cười nhạo, nhưng người ta lại hot nhà. Chị không biết vì sao em lại phải quá để ý tới chuyện này. Nhưng em phải biết nhập ra tùy tục. Cũng không phải em để ý hay lăn tăn điều gì. Nếu thích hợp để tuyên truyền phim, em có thể phối hợp. Nhưng em không chấp nhận có bất kỳ một quan hệ gì với khúc văn hết. Em thích đóng phim, nhưng cũng không chỉ có một con đường duy nhất là đóng phim. Em sẽ vì điều em thích mà nỗ lực. Nhưng không thể hiện là em sẽ vứt bỏ hết đi những giới hạn của mình. Tô san nghiêm túc nhìn vào mắt Lưu Tỷ nói. Sau đó đi vào toilet rửa mặt. Nếu như lăng xe cặp đôi với một người khác, cho dù không hot lắm, Tô San cũng sẽ phối hợp. Nhưng mà đối với Khúc Văn thì cô tuyệt đối không. Sau khi từ toilet đi ra, chị Lưu có vẻ không có cách nào với cô. Mặc dù sắc mặt vẫn không tốt, nhưng cũng chỉ nói sau này cô không được tùy hứng như vậy nữa. Cho dù có ghét thì trong giới này vẫn để cao lợi ích. Lời nói thì như vậy, nhưng Tô San cũng không cảm thấy... Là bộ phim này có thể mang lại lợi ích gì cho cô Nếu như cứ cố gắng gọi ép chính mình Có khi sau này Đây lại trở thành vết nhờ trong lịch sử của cô Sau khi xuống lầu Trong xe đã có chuyên viên trang điểm Chị Lưu ngồi đằng trước Cùng tài xế nói chuyện điện thoại với ai đó Có vẻ là người bên phía khúc văn Ngắt máy xong còn thở dài Sao? Bên kia nói như thế nào? Cô ngồi phía sau đọc tạp chí Chị Lưu ngồi ghế trước Lấy tay dây dây thái dương, thở dài. Còn nói gì nữa hả? Chắc chắn là không vui. Khúc Văn dù sao cũng được cái mã bề ngoài, phàn cũng khá nhiều. Em còn không được yêu thích bằng hắn. Đối phương chắc chắn cảm thấy em không biết điều. Ừ, có điều em yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì đâu. Cho dù phía Khúc Văn che giấu mấy chuyện không tốt, nếu bọn họ dám công kích em thì chị sẽ phơi bày hết mấy chuyện này. Bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ sẽ phải biết thôi. Chị Lưu hình như là đang an ủi cô Tán tỉnh mấy hot girl trên mạng Treo chọc fan nữ Ngay cả mấy nữ nhân viên trong đoàn phim Cũng không buông tha Chỉ cần tùy tiện lấy một cái đã đủ cho hắn Thành danh mất hết căn cờ của Khúc Văn cũng không vững chắc Nếu như mấy chuyện này đồn ra ngoài Thì coi như tự hủy hoại tiền đồ của mình Tô san cũng không nói gì nữa Khúc Văn cũng đã từng lợi dụng Việc đóng phim mà động tay động chân Với Nguyên Chủ Nguyên Chủ có từng mắng chửi hắn Còn có bị trả đũa Nếu để cô phải phối hợp với tên này để lăng xe cặp đôi Chỉ trừ phi cô bị điên Sau khi đến trường quay Mấy nhân viên vẫn còn đang điều chỉnh ánh đèn sân khấu Mấy diễn viên chính trong bộ phim của Nguyên chủ cơ bản đã tới đông đủ Ở trong phòng trang điểm Có nữ thứ và nữ số 3 Hiện đang trao đổi kịch bản với mấy nhân viên ban tổ chức Thấy cô tới cũng sôi nổi chào hỏi Tô San Nghe nói cô gần đây đóng phim chung với Tạ Duyên Vương Trừng, cô thấy ai đẹp trai hơn. Trịnh Đồng là người đóng vai nữ thứ, thò đầu qua gần phía cô hỏi. Cô ấy hiện vẫn đang là sinh viên trường điện ảnh, mấy người trẻ tuổi rất hứng thú với mấy người đẹp trai. Nghe được thấy đề tài về soái ca, Lý Mi đóng vai nữ số 3 cũng quay qua. Mặc dù quan hệ giữa các cô không thân lắm, nhưng chỉ cần tới chung đề tài về soái ca là sẽ kéo gần khoảng cách. Mỗi người một vẻ, tôi cảm thấy Nguyên chấn Hoa Lão Sư là đẹp trai nhất. Tô San cười, sau đó lấy quần áo ban tổ chức đã chuẩn bị, đi vào phòng thay đồ. Sau khi ra, mấy nhân viên tổ chức lại tới trao đổi với cô về kịch bản chương trình. Có một vài phân đoạn chơi trò chơi và vài câu hỏi. Chị Tô, đến lúc đó có thể MC sẽ hỏi chị là cảm thấy trong tất cả các nghệ sĩ mà chị từng hợp tác thì ai đẹp trai nhất? Điều này cũng không sao chứ. Nhân viên ban tổ chức đang hỏi thử. Trịnh Đồng đang ngồi trên sofa nghe vậy, lập tức nhướng mày. Cái này còn hỏi làm gì, chắc chắn là tạ duyên rồi, địa vị của anh ấy cũng là lớn nhất. Ai nói, đáng lẽ phải là Khúc Văn, như vậy mới dễ dàng cho phía bên kia biên tập chương trình chứ. Lý Mi vừa lướt di động vừa cười, hiển nhiên đã biết việc Lăng Xê cặp đôi để tiên truyền cho bộ phim. Tô San cũng không từ chối câu hỏi này, không sớm thì muộn. Dù sao cũng phải có một chút đề tài để nói Nếu như không có điểm gì thu hút Thì sẽ không phải là game show Sau khi diễn tập xong Khúc văn mới khoan thai đi tới Đúng là kiểu nhân mô cầu dạng Người bề ngoài nhìn tử tế Nhưng thực chất bên trong xấu xa Tóc nhuộm vàng Mặc một bộ âu phục màu trắng Bề ngoài trông rất khách khí Đều lười ghi chat của tất cả các nhân viên Đức hạnh của hắn Mấy người trịnh đồng đều biết Vẫn luôn là khinh thường Đến giờ quay, phía dưới đã có đầy khán giả. Cũng có một vài người là fan của Tô San, nhưng phần lớn là fan của Khúc Văn. Dù sao thì diễn xuất của hắn cũng không tồi, diện mạo thì cũng được, cũng có một nhóm fan trung thành. Sau khi mở màn, nam nữ MC giới thiệu xong, bắt đầu mời những người khác lên. Nào, mọi người cùng chào đón những diễn viên trong đoàn làm phim sau những năm tháng rực rỡ. Nam MC nói, Máy quay cũng lướt một lượt dàn diễn viên Bắt đầu giới thiệu từ phía Lý Mi Đến lượt Tô San Phan Tô San chỉ có vài người Cũng điên cuồng dơ bảng ở phía dưới Cô cười nói Chào mọi người, tôi là Tô San Đóng vai nữ chính thi văn trong phim Sau những năm tháng rực rỡ Mặc dù tôi mới lần đầu tiên gặp Tô San Nhưng mà điện thoại của tôi Lại có rất nhiều ảnh của cô ấy Nam MC bỗng nhiên lên tiếng kiểu sâu xa rất lời, nữ MC cũng hô lên một tiếng, khiến không khí trường quay nóng lên. Khi đèn sân khấu và máy quay tập trung vào người cô, Tô San làm ra vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, nam MC mới không nhanh không chậm nói. Không chỉ tôi, chắc chắn là có rất nhiều người cũng đều có hình của cô ấy, đều hay sử dụng khi nói chuyện phiếm với người khác. Nữ MC cũng thở một hơi, làm bộ dáng quả nhiên là thế. Phía dưới cũng phát ra một chàng cười lớn. Tô San đang định nói gì đó thì khúc văn lập tức xoay người qua, cầm micro cười nói với cô. Mỗi lần nhắn tin nói chuyện phiếm với Tô San, tôi cũng không dám gửi mấy icon cảm xúc của cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ cho tôi vào danh sách đen luôn. Nói xong, phía dưới lại có một đợt hết trói tai. MC cũng nhìn hai người kiểu mờ ám. Tô San trong lòng cười lạnh. WeChat của khúc văn cô còn không có, còn nói chuyện phiếm gì chứ? Vậy sau khi bị kéo vào danh sách đen, có được khôi phục lại không? Nữ MC nhìn hai người một cách sâu xa. Thấy Khúc Văn lại muốn bịa chuyện làm trò, Tô San lập tức cười nói. Mấy người trịnh đồng Lý mi tôi đều cho vào danh sách đen, bây giờ vẫn chưa có ý định khôi phục. Hai người trịnh đồng Lý mi cũng sửng sốt, trịnh đồng phản ứng rất mau, lập tức cầm lấy microphone cười lớn. Lần trước chỉ là không nhịn được thôi, ai biết cô ấy nhỏ mọn đến như vậy tuổi tôi cũng mấy tháng rồi không liên hệ với nhau. Nói xong, MC cũng phối hợp cười cười, cũng thuận theo không tiếp tục hỏi nữa. Kế tiếp là phần chơi trò chơi, mấy phần này đã diễn tập trước rồi, không xảy ra vấn đề gì lớn ngoài ý muốn. Cuối cùng theo kịch bản, Tô San thua, cho nên cô bị phạt, đặt tay lên máy phát hiện nói dối, rồi trả lời câu hỏi của MC. Được rồi, bây giờ bắt đầu hỏi, Tô San, cô phải trả lời thật, Nếu không máy phát hiện nói dối này sẽ kêu lên đấy Nữ MC dơ tay Ý nói mọi người yên lặng Sau đó nhìn vào kịch bản Nói vào micro Hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô là gì? Đây là câu hỏi Đã trao đổi trước đó rồi Tô San cũng cố ý suy nghĩ một lúc Mới nghiêm túc nói à, Hiếu thảo Cao hơn tôi Không quá mức bám người Đối xử thật tốt với tôi là đủ rồi Không biết cái máy phát hiện nói dối này có thật sự hiệu quả không Dù sao thì Tô San cũng nói thật Lúc này, đứa MC lại hỏi tiếp Trong số những nghệ sĩ cô đã từng hợp tác Cô cảm thấy ai là người phù hợp với tiêu chuẩn tìm trong của cô nhất Dứt lời, phía dưới lại có một trận thét chói tai Cảm giác toàn bộ máy quay đều hướng về phía cô Tô San lòng cảm thấy hơi không thoải mái Cái này rõ ràng không giống câu hỏi đã trao đổi trước đó Rõ ràng là chiêu trò của ban tổ chức Nhưng hiện đang phát sóng Cô không thể kêu dừng lại Chỉ có thể cúi đầu cười nói Là tiền bối Lý Trung Lý Trung là một diễn viên hài Hiển nhiên không ai tin lời cô Phía dưới lại có một chàng cười ẩm ý Tích, tích, tích Lúc này máy phát hiện nói dối Cũng phát ra ánh sáng đỏ Trong trường quay ồ lên Nam MC cũng cười nói Tô San, cô nhìn xem, chắc chắn là cô nói dối rồi. Được rồi, được rồi, chúng ta không làm khó cô ấy nữa. Nữ MC xua tay để mọi người yên lặng, nhưng sau đó liền sâu xa nhìn về phía Tô San. Chúng tôi sẽ đổi một câu hỏi khác, lần này cô nhất định phải trả lời nghiêm túc, trả lời trung thực nhé. Tô San còn chưa kịp nói gì, trường quay vang lên một đoạn nhạc, gây cảm giác nghi ngờ gay cấn. Nữ MC mắt sáng quắc hỏi. Xin hỏi, trong những nghệ sĩ cô đã từng hợp tác thì cô cảm thấy ai là người đẹp trai nhất? Chương 10 Lại trượt tay Nói xong, phía dưới lại phát ra một tràng thét đình tài nhức óc Có vẻ mọi người đều nghĩ cô nhất định sẽ trả lời là khúc văn. Là tiền bối lý hách Tô Sàn mặt không đổi sắc trả lời. Đây là đáp án mà cô đã trao đổi với phía bên nhân viên ban tổ chức. Tích! Máy phát hiện nói dối lại phát ra đèn đỏ, phía dưới cũng la toáng lên ồn ào. Nữ MC kiểu như không còn cách nào nhún vai. Cô xem, tôi đã giúp cô một lần, lần này cô nhất định phải nói thật đi. Lại có cảm giác, mấy máy quay đều hướng về phía cô. Tô San không có biểu hiện gì, chỉ có thể giả bộ thật bắt đắc sĩ cười cười. Cô biết màn này nhất định sẽ bị biên tập làm trailer cho chương trình trước khi phát sóng. La Hàn Cô vừa nói, vừa thử nhìn về phía máy phát hiện nói dối Lại tích tích tích Nam MC cười ha ha Ý bảo cô cứ tiếp tục Tô San có chút muốn mắng người Không biết cái máy phát hiện nói dối này rốt cuộc có phải là thật hay không Hay là do ban tổ chức điều khiển Còn bắt cô phải chọn người đẹp trai nhất hả Được rồi, để cô chọn một người Tiền bối nguyên chân hoa Nói xong Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm máy phát hiện nói dối Nhưng lần này máy cũng không hiện đèn đỏ nữa Mọi người đều có vẻ vô cùng khó hiểu Tô San biết chắc chắn máy này là do ban tổ chức điều khiển Nếu lúc này còn kêu tích tích Thì cô coi như đắc tội với bậc tiền bối lão làng Nếu như vậy cô sẽ trở mặt với ban tổ chức Dù sao thì cũng có nét đặc sắc rồi Ban tổ chức cũng cần phải có trưởng mực Mọi người đừng cười Lúc trẻ tiền bối nguyên chấn hoa Cũng không kém so với mấy cậu trai trẻ bây giờ Mẹ của tôi còn là fan cuồng của ông ấy Lúc này Nam MC cũng bắt đầu nghiêm túc Điều khiển bầu không khí Những người khác tất nhiên cũng sẽ phối hợp Kế tiếp sẽ có thêm một trò chơi Sau khi ghi hình xong Ở hậu đài Thấy Lưu Tỷ đang nói gì đó với phía ban tổ chức Có vẻ đang hỏi về chuyện máy phát hiện nói dối khi nãy Tô San đành phải đi qua phòng thay đồ để thay đồ trước Nhưng vừa tới cửa phòng trang điểm một người ngăn cản ngay phía trước cửa không cho cô vào, hơi nhao mắt, tự cho là rất đẹp trai nói với cô. lâu rồi không gặp, buổi tối cô có muốn cùng đi ăn cơm với tôi không? Có hai nhân viên đài đi qua nhìn thấy hai người kiểu tò mò, nhìn khuôn mặt trước mắt, tô sàn chớp chớp mắt, giọng nói bình tĩnh. thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với ngựa được. nói xong liền lướt qua vai của hắn đi vào phòng trang điểm, sau đó. Hai nhân viên đài cũng không nhịn được cười nhẹ. Đều là người trưởng thành, ai cũng hiểu. Có điều không nghĩ tới là Khúc Văn lại là loại người như vậy. Khúc Văn lạnh lùng, nhìn cửa phòng trang điểm, hư lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Thay quần áo xong, chị Lưu đang đứng ở ngoài chờ cô. Tô San đi theo chị ấy lên xe. Mấy ngày này em không có lịch quay, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Bộ phim kia của đài Giang Hòa, Khi nào thử vai chị sẽ báo cho em biết. Chị Lưu ngồi ghế trước thản nhân nói. Tô San quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên nói. Chị đừng để bên bàn tổ chức tùy tiện cắt ghép biên tập lung tung. Công đoạn cắt ghét biên tập hậu kỳ có thể xóa đi nhiều thứ, cũng có thể làm người ta hiểu lầm rất nhiều điều. Tô San thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với khúc văn. Máy phát hiện nói dối là do bên ban tổ chức điều khiển. Chỉ là muốn có thêm điểm đặc sắc thôi. Dù sao cũng không gây sóng gió gì. Còn việc biên tập học kỳ như thế nào chị không thể can thiệp được. Người ta cố tình muốn cắt nối em và khúc văn thành một cặp đôi. Chị cũng không có cách nào. Em cũng hiểu mà. Mình không nổi tiếng thì phải chịu đãi ngộ như vậy. Khi nào con đường của em ổn định vững chắc, lúc đó em mới có quyền lên tiếng. Nếu không chẳng có ai quan tâm em cả đâu. Chị lưu, giọng nói lạnh nhạt. Nhưng thực ra cũng là nói sự thật mà thôi. Tô San không nói gì, cô chắc chắn hiểu đạo lý này. Cũng giống như đời trước của cô là thứ nữ trong phủ mẹ ruột thì mất sớm, địa vị còn không bằng một nha hoàn được sủng ái. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Cho đến khi cô tới trung cư hiện đang ở, chị Lưu lại dặn dò cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Những sự kiện lớn hoặc là chụp ảnh bìa tạp chí thì cô không với tới. Tô San cũng không thiếu tiền nên cũng không nhận đóng phim thương mại hay là mấy chương trình linh tinh. Cũng không giống như những người khác cùng công ty quản lý. Có chút danh tiếng đều phải điên cuồng đi đóng mấy phim thương mại để kiếm tiền cho công ty quản lý. Bởi vì cô có quan hệ, nếu không chắc cũng phải giống như bọn họ. Về đến nhà, Tô San tẩy trang rồi mang khẩu trang đi ra ngoài mua đồ ăn. Đồ ăn của đoàn làm phim thực sự không ngon lắm, cô vẫn thích đồ mình tự nấu hơn. Mấy ngày sau cũng không phát sinh chuyện gì, cho đến lúc không biết tin hot từ trang web nào chui ra, nói rằng cô và Khúc Văn không hợp nhau, Khúc Văn theo đuổi cô nhưng không được chấp nhận, còn bị cô khinh thường gì đó. Tin tức phát ra, fan của Khúc Văn bay vào chửi. Chửi mắng cô không biết tự lượng sức mình, một diễn viên kiểu bình hoa di động, dù cho không thì Khúc Văn cũng không thèm. Lúc này chỉ là ồn ào nhỏ, Tô San cũng không biết, cho đến sau khi game show phát sóng Không biết biên tập cắt mối như thế nào, làm cho cô từ đầu đến cuối, chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này fan của hai bên lại cãi nhau om tỏi. Tổ San lướt xem bình luận bên dưới, gần như làm lơ với mấy bình luận của anti-fan. Cư dân mạng A Đang tham gia chương trình mà mặt đen như vậy là để cho ai xem chứ? Chỉ là diễn viên hạng 3 chuyên đóng phim trên mạng còn làm kêu, xem lại vị trí của mình là ở đâu. Cư dân mạng B Nôn mửa Ông xã của tôi không thèm thích người không có tố chất như thế này. Cho dù là cho không, Khúc Văn cũng không thèm. Cư dân mạng C Phan não tàn thật là đáng sợ. Chẳng lẽ không nhìn thấy trong chương trình Khúc Văn luôn có ý đồ cho không hả? Cư dân mạng D Sinh hoạt cá nhân của Khúc Văn không thể chấp nhận được. Nghe nói hắn lằng nhằm suốt thành quen. Tôi có một người bạn từng ngủ chung với hắn. Nghe nói là mặt mộc của hắn xấu như ma. Cư dân mạng E ha ha. Fan não tàn của kỹ nữ cũng biết đáp trả, sao lại dám bôi nhọ văn ca của tôi, dù sao cũng không thể che giấu một sự thật là kỹ nữ diễn xuất kém còn không có tố chất. Cư dân mạng ép, chắc kỹ nữ cho không toàn cho mấy đại gia lớn đứng sau màn, chắc để tham gia vào phim loạn thế trị ca, chắc là phải hầu hạ kim chủ thoải mái lắm đây. Cuối cùng thì do cô không được yêu thích lắm, fan cũng không nhiều cho nên cũng là fan của hai nhà mắng chửi nhau ồn ào nhỏ. Chị Lưu nói cô không cần quan tâm, dù sao công ty cũng có hoạt động mảng báo chí, nếu như phía bên kia còn cố tình làm lớn lên, cùng lắm là sẽ công khai hết mấy điều tai tiếng của Khúc Văn luôn. Tô san tất nhiên là không để ý, nếu như muốn đi lên càng cao thì càng phải có tố chất tâm lý thật tốt, nếu không chỉ có một mình mình cũng không thoải mái. Ngày quay lại đoàn làm phim, cô có mang một ít bánh tử lòng, lần này Vương Trừng rất nhanh nghe được tiếng gió chạy mau tới. Ăn thử một miếng, liền ngay tại trước mắt mọi người, vỗ vài cô hỏi. Tô san, cô có cần bạn trai không? Cảm thấy tôi như thế nào hả? <cười> Sao anh không cưới đồ bếp về luôn cho rồi đi? Đồng Nhạc cũng nhanh chóng lấy hai miếng trong hộp, có vẻ như sợ lát nữa sẽ không còn miếng nào. Vương Trừng vẫn còn đang mặc bộ lông bào dày nặng trên người, vừa ngồi ăn điểm tâm, vừa ôm chặt lấy hộp, biểu tình trên mặt không biết phải miêu tả như thế nào. Trời ạ, Tô San, cô mời tôi qua nhà cô ăn cơm đi, đồ ăn cô làm nhất định là rất ngon. Tô San ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy hắn ngồi sồm trên mặt đất, ăn không có một chút hình tượng nào, cũng rất bất đắc dĩ nói. Đồng nhạc nói đúng lắm đấy, tốt nhất là cậu nên cưới đầu bếp đi. Nhưng mà cho dù là đầu bếp cũng nấu ăn không ngon bằng cô, không lẽ cô tốt nghiệp trường tân động phương? Vương Trừng nút sang một miếng điểm tâm. Thấy Tô San có vẻ như sắp nổi giận, vội vàng ôm hộp điểm tâm kia bỏ trốn mất dạng. Sao cậu dám sao lưng tôi, nhận đóng phim của Phương Không khả, không lẽ cậu quay lần trước phải ở trên giường nằm hai tháng như thế nào rồi? Trong phòng hóa trang, Hạ Hoa chỉ cảm thấy muốn giận sôi, vẫn đi đi lại lại trong phòng, nhưng mà chính chủ thì vẫn ngồi lướt điện thoại. Bộ phim của tên Phương Không điên khùng kia mà cậu dám nhận lời, hơn nữa phim về chủ đề như vậy, Đến lúc thẩm định, cũng sẽ bị người ta bắt cắt đi cảnh một phần lớn. Huống chi cậu không nhớ lần trước, suýt chút nữa thì cậu mất luôn cánh tay hả? Hạ Hoa dơ tay lên kéo kéo cả vạt, có vẻ hơi khát nước, tự mình qua rót chén nước. Tạ Duyên Tôi đã mời người dạy thái quyền rồi, ba tháng tiếp theo sẽ đóng cửa tập luyện. Hạ Hoa suýt chút nữa thì phun hết ngậm nước trong miệng, ngẫm lại thấy hắn trước đây cũng từng đại diện cho một vài ảnh đế ảnh hậu sau giờ lại ra nông nỗi này? Nghệ sĩ dưới trướng mà sự kiện gì cũng không tham gia, không nói đến việc tổn thất bao nhiêu tiền, bây giờ cả mạng cũng không cần. Đại ca à chỗ đó là sa mạc còn có rừng rộng nguyên sinh. Nếu lần này cậu không may mắn, chỗ đó cũng không thể có thiết bị tốt để giúp cậu giữ lại cánh tay hay cẳng chân gì đâu. Hạ Hoa thật sự giận tới mức không nói nên lời. Cái người phương không kia toàn thích quay mấy thể loại hành động quy mô lớn. Kịch bản lần này còn nguy hiểm hơn nữa, biết đâu có gì đó ngoài ý muốn. Hài, cho dù cậu không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới ba mẹ của cậu. Chẳng lẽ cậu muốn bọn họ phải người đầu bạc tiễn gẻ đầu xanh sao? Hạ Hòa bắt đầu bài ca tình cảm. Tạ Duyên hơi hơi ngẩn đầu, nhướng nhẹ lông mày. Anh thực sự muốn tôi chết như vậy hả? À, ý tôi không phải như vậy, chỉ muốn nói về tính nghiêm trọng của sự việc mà thôi. Tuy rằng mấy phim của Phương không dễ có được giải thưởng ở nước ngoài, nhưng mà dù sao thì mạng quan trọng hơn. Nông trại trồng trà của cậu không phải là chuẩn bị tới thời điểm thu hoạch hả? Cậu bỏ mặc luôn hả? Hạ Hoa thực sự cảm thấy kiệt sức tới mức bị đau dạ dày. Tạ Duyên Anh không hiểu đâu. dứt lời, Hạ Hoa suýt nữa cười lạnh. Hắn đương nhiên không hiểu. Rõ ràng trước mặt có đống tiền thì không lấy, lại nhất định phải đi quay phim có động tác nguy hiểm. Đúng, đàn ông thường hay thích mấy cái kiểu đánh nhau chém giết nhiệt huyết đến như vậy. Nhưng dù sao tính mạng vẫn quan trọng nhất mà. Khúc văn là ai? Tạ Duyên đột nhiên hỏi. Hạ Hoa sừng sốt, không hiểu sao tự nhiên hắn lại đề cập tới người này. trầm từ một lát mới chậm rãi trả lời. Chỉ là diễn viên hạng ba, sao cậu biết hắn hả? Không quen. Dứt lời, Hạ Hoa chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên, nhấc máy, không biết đối phương nói gì, Hạ Hoa vẻ mặt mờ mịt, ngắt điện thoại rồi đăng nhập vào Weibo. Xem qua một lượt, hắn cau mày, vẻ mặt kiểu như không thể tưởng tượng, đem điện thoại tới trước mặt Tạ Duyên. Chuyện này là sao hả? Giọng nói của hắn hơi lạ lạ. Weibo, Tạ Duyên lại tin nóng về việc khúc văn gạ gẫm hot girl trên mạng, chuyện này là cố ý hay chỉ là trượt tay? Tạ Duyên hơi hơi ngẩn đầu, sắc mặt không đổi. Trượt tay! Trượt tay! Hắn lại bắt đầu thấy giận tới mức đau dạ dày, nhưng mà cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều, xua xua tay. À, được rồi, được rồi, chỉ là diễn viên hạng ba thôi, cậu không cần quan tâm. Fan của cậu sẽ giải quyết thay cho cậu. Có điều lần sau lướt Weibo nhớ chú ý một chút có được không? Biết rồi! Nghe cậu nói lời như vậy thì tốt nhất đừng có đóng bộ phim cưa của Phương không. Thỉnh thoảng rảnh rảnh rỗi rỗi thì đăng mấy tấm ảnh selfie gì đó lên Weibo. Nếu không, cậu lập tài khoản này có tác dụng gì hả? Chuyên dùng để trừa tay. Hạ Hoa thấy lời nói của mình cũng buồn cười. Dù sao cũng là một diễn viên hạng ba. Không đáng hắn phải sử dụng tới bộ phận quan hệ xã hội. Nghe vậy, Tạ Duyên hình như nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc nói. Đầu bếp mà hai ngày trước anh tìm cho tôi. Đầu ăn không ngon, tìm lại cho tôi một người khác biết làm điểm tâm.